Du Long Tùy Nguyệt người đọc ý ý lồng nhạc bi chương bốn chín ngụ lại khai phong Triển Chiêu cùng gia ảnh sau khi ra khỏi khai phong phủ đi vòng vèo tới được một hẻm nhỏ chỉ thấy nơi đó có vài tên côn đồ đang ngồi đánh bài Triển Chiêu đi tới phía sau một người trong số đó dùng cự khuyết chọt chọt lưng hắn Ai, đừng phá, giờ nó gặp mày. Tên côn đồ nọ không thèm quay đầu lại, tiếp tục đánh bạc. Trong miệng hô, "Mở bài, mở bài." Mà mấy người đối diện hắn đều thấy được triển chiêu, hai mặt nhìn nhau, vẻ mặt xấu hổ, liên tục nháy mắt với tên côn đồ nọ. Tên côn đồ thấy được dáng vẻ của họ. "Cóc ngươi bị gì vậy? Chuột rút à?" Lúc này chợt nghe triển chiêu nói mao thạch đầu hắn dừng sốt cứng ngắc một lát mấy số hổ quay đổ lại liếc nhìn triển chiêu nhếch môi nói u triển đại nhân à. <cười> triển chiêu cười cười nhìn mấy tên côn đồ khác bọn họ vội vàng ba chân bốn cẳng bỏ chạy kẻ gọi là mao thạch đầu kia cũng muốn chạy lại bị triển chiêu nắm lấy cổ áo Vứt tới góc tường Mao thạch đầu xoa vai Nhìn triển chiêu Triển ra Ta gần đây không có làm gì á Triển chiêu nhìn hắn một chút Cười hỏi Vừa rồi có đến hiệu may ở phố phía nam không Không có Mao thạch đầu vội vàng lắc đầu Triển chiêu nhếch môi cười Nói Mao thạch đầu Ta nói với ngươi chuyện này Ngài cứ nói Mao thạch đầu vội vã gật đầu Thấy sắc mặt của triển chiêu vừa rồi rất nghiêm túc Lúc này lại cười tùng tỉm, Ngược liền sợ hãi Hắn sợ nhất triển chiêu cười như vậy Cười như vậy biểu thị hắn muốn chỉnh người Triển chiêu vô vỗ hắn Ý bảo hắn đừng khẩn trương Nói Ấn Vừa nãy có người đến trước hiệu may nem trứng gà Người biết không Không biết đâu Mao Thạch Đầu vội vàng lắc đầu Triển Chiêu nhíu nhíu khóe miệng Nói Tốt nhất là vậy Ơ Mao Thạch Đầu có chút giật mình Cử vương gia hôm nay không biết có chuyện gì Nói muốn chặt cả hai tay Của tất cả côn đồ khai phong phủ Triển Chiêu cười tít mắt nói Ta đến thống kê nhân số cho hắn Ơ Mao Thạch Đầu cả kinh Hít sâu một ngụm khí lạnh, thấp thỏm nói: "Triển, Triển đại nhân, ngài đừng nói giỡn a." Trình Tiêu cười, đối giả ảnh gật đầu, nói: "Hà Nội hẳn không biết, động thủ đi." Giả ảnh rất phối hợp, ở một bên giả vờ đen mặt, giơ tay rút đao ra. Mao Thạch Đầu thuế Hàn Quan sáng choang, cả kinh thiếu chút nữa hôn mê, vội vã xua tay. Nói Thơ mạng ơ, ta nói không? Giả ảnh thu đau Lạnh lùng nhìn hắn Nói Không phải người Khai Phong Là một đám người vùng khác lên đến Bọn họ song xuôi liền ra khỏi thành Mao Thạch Đầu nói Triển lệ nhân Người Khai Phong bản địa Ai dám động tới người của Khai Phong Phủ chứ Đó không phải là muốn chết sao Càng đừng nói là người của cực vương gia Hơn nữa thần y này đã cứu mạng bách tính khai phong oà oà khả ái như vậy làm là có chút lương tâm ai dám động ơ triển triều nhíu mày hỏi ai trị thị ách mao thạch đầu tự hồ có chút do dự gia ảnh vươn tay nắm áo hắn lạnh lùng nói khi ở đại mạc một huynh đệ của triệu gia quân đã bị giã lang cắn chết vương gia giết hơn 10 vạn giã lang để trôn cùng với hắn Người thức thời thì nói, nếu không, ngày hôm nay chặt tứ chi người thì cũng là nhẹ. Mao thạch đầu trắng bạch cả mặt, nói Ta nghe cũng không tất là thật, nhưng ta biết nơi tập trung của bọn du côn đó ở đâu. Giả ảnh buông hắn ra, Mao thạch đầu nói với hai người Tại trơn núi cách thành đông 10 dặm, bất quá phải mau, đêm nay phòng trừng bọn họ sẽ lên thuyền chạy. Triển chiêu cùng giả ảnh nhìn nhau, gật đầu, mau thạch đầu vội vàng bỏ chạy. Triển đại nhân, ta đi tới sườn núi trông trừng. Giả ảnh nói, phiền người giúp ta trở lại thông báo cho vương gia một tiếng. Triển chiêu gật đầu, thấy giả ảnh sắp đi liền kéo hắn lại, cảm thấy rất hứng thú hỏi. Giả ảnh, người vừa nói chuyện đánh lang là thật sao? Giả ảnh ngần người, rồi cười cười, Từ trong lòng móc ra một cây trúc tiếu Ngắn nhỏ đưa cho triển chiêu Đây là cái gì? Triển chiêu hỏi Khương Tiểu Dạ ảnh trả lời Âm thanh rất vang Khi chúng ta đánh lang Đầu tiên là bao vây diện rộng Sau đó không còn bầy sói Chỉ còn lại những con riêng lẻ Chúng ta liền bọc đánh Ai phát hiện thì thổi cây trúc tiếu này Một đám người đến vây giết Những con sói còn lại trên Đại Mạc bây giờ đều sợ người, nhất là khi nghe được tiếng Tiếu. Dù cho chỉ có một người, bảy sói cũng sẽ sợ đến cướp đường mà chạy. Triển chiêu tiếp lấy, quan sát trúc Tiếu, gia ảnh đột nhiên nói. Đúng rồi, huynh đệ bị cắn chết gọi là đồng ảnh, là huynh đệ của tử ảnh. Đừng nhắc đến chữ lang trước mặt hắn. Triển chiêu sững sốt, nhờ tới trước đây gia ảnh tự hồ từng nhắc tới. Lên gật đầu Giả ảnh xoay người đi Triển chiêu cất lại trúc tiếu Chạy về khai phong báo tin Triển chiêu về tới khai phong phủ Tìm được triệu phổ cùng bao trưởng Nói lại sự tình Bao trưởng nghe xong khẽ nhíu mày Nhìn triệu phổ Triệu phổ suy nghĩ một chút Nói Trước tiên bắt người tới quan trọng hơn Bao trưởng cũng gật đầu Triệu phổ gọi các ảnh vệ tới Động thủ bắt người một kẻ cũng không để chạy. Tư ảnh mang theo đám hành vệ đi. Công Tôn có chút lo lắng hỏi: "Lỡ như bắt nhầm người thì sao?" Triển Chiêu lắc đầu, nói: "Yên tâm, Mao Thạch Đầu là kẻ thạo tin nhất khu vực, hắn không dám gạt người. Việc này cũng không giống người của Khai Phong làm." Đao Trưởng tựa hồ có chút suy tư, hỏi Công Tôn: "Công Tôn tiên sinh, bọn họ uy hiếp người?" Là muốn người rời khỏi khai phong phủ Công tôn gật đầu Đúng vậy Vì sao chỉ cần rời khỏi khai phong phủ Bảo trưởng khó hiểu Ta cũng cảm thấy kỳ quái Công tôn nói Ta rời khỏi khai phong Đối ai mới có lợi Hoặc là hậu quả khi ta rời khỏi khai phong Đối với ai mới có lợi Nghĩ tới nghĩ lui Nghĩ cũng không thông. Người đừng suy nghĩ Tự phổ nói: Dù sao loại chuyện này sẽ không có lần nữa, vụ án này chúng ta tha là được. Đúng, đúng. Bao trưởng gật đầu, nói: "Ai, Tế Sinh gọi lại khai phong phủ, ta cũng không phải người bảo hộ." Thật sự là Công Tôn vội vàng lắc đầu, được tứ tử ôm cổ Công Tôn, nói với Bao trưởng: "Tiểu Bao tổ, phụ thân nói" Ở lại khai phong phủ không có y tứ bao trưởng sừng sốt Triển triều cũng chớp chớp mắt Công tôn vội vàng ngăn tiểu tứ tử, tử lại Nói Các người đừng nghe nó Đồng ngôn vô kỵ Tiểu tứ tử, tử hơi dầu mỏ Nói Rõ ràng vừa nãy phụ thân có nói Tiểu tứ tử Công tôn trừng tiểu tứ tử, tử. bao trưởng cùng triển triều lướt mắt nhìn nhau Bao trưởng nói, chờ một chút, tuyên sinh, người để tiểu tứ tử, tử nói xong. Công tôn xấu hổ, tiểu tứ tử, tử nhìn triệu phổ, triệu phổ đuôi bé gật đầu. Việc này cũng là mới nãy triệu phổ dạy tiểu tứ tử, tử làm. Tiểu tứ tử, tử cậy vào lá gan nói tiếp. Hộ thân nói, ở đây ăn không ngồi rồi, không hợp lý lắm, sau này cũng không thể hành y, cảm thấy không phải cách công tôn đỏ bừng mặt, có chút sốt ruột nhìn tiểu tứ tử, vật nhỏ này, tại sao cái gì cũng nói vậy ơ, bao trưởng cùng triển chiêu thì lại ngây ngẩn, một lát sau triển chiêu che miệng cười, bao trưởng cũng cười lắc đầu nói, tiên sinh à tiên sinh, sao ngại lại dễ quên như vậy ơ, <cười> vụ án của hình hài châu, hoàng thượng đã ban cho rất nhiều ngân lượng. Còn có một dương vàng nhét ở dưới giường của ngươi. Bao trưởng nói, Hơn nữa, khai phong phủ tuy là nhà môn thanh liêm, Nhưng cũng không phải khốn cùng à. Bổng lộc một năm của bao trưởng ta đủ nuôi sống chỉ ít 800 một nghìn người. Cho nên ta vẫn không rõ lão bảng vì sao có nhiều bạc như vậy, Nhưng lại cứ hàng phú quý. Công tôn trợn tròn mắt, Y suy nghĩ một chút, sờ sờ đầu. Thật không? phong thượng ban vàng cho y tại sao y không biết. Bao Trừng vừa nói, vừa liếc mắt nhìn Triệu Phổ. Triệu Phổ ngầm hiểu, nhếch nhếch khóe miệng. Trong bóng tối, hồi ảnh nhanh như chớp, lóe không thấy đâu nữa. Chưa đến nửa khắc, từ trong vương phủ lấy ra một dương hoàng kim, lặng lẽ nhét vào gầm giường của Công Tôn. "Tiên sinh." Bao Trừng nói với Công Tôn. "Ta biết ngài sáng suốt hơn người." Kỳ thực bản phủ đã sớm muốn tìm cơ hội để nói Nhưng sợ tài năng của tiên sinh bị che khuất Hôm nay ta liền mặt dày mày dạn nói Tiên sinh, trong phủ ta không có chủ bộ Chú thích, người quản lý sổ sách Công tôn sừng sốt, chủ bộ Bao trưởng gật đầu Công tôn tiên sinh tài tình Nếu có thể ở lại khai phong làm việc Đó thật đúng là phúc của bách tính Tuyên sinh cũng đã gặp qua Hoàng thượng Nếu tuyên sinh không chê Không bằng ta đi hướng Hoàng thượng Cầu một chức quan cấp tuyên sinh Công tôn nghe có chút giật mình Hỏi Khải phong phủ trợ ta không có chức quan sao Đó là đương nhiên Bao trưởng gật đầu Nói Hôm trước Hoàng thượng đã nhắc với ta Nói tuyên sinh đại tài Lưu lạc giang hồ quá đáng tiếc Bốn hắn cũng muốn cho ngươi làm chủ quân Thái Y Viện. Nhưng ta nghĩ tiên sinh chưa hẳn là thích chức quan này. Sau đó còn nói nhượng tiên sinh làm tham chính hoặc là học sĩ. Ta đều nghĩ không thích hợp lắm. Nghĩ ra thì ở lại khai phong phủ mới có thể phát triển sự trường tốt nhất. Thứ nhất, tiên sinh thông minh tuyệt đỉnh. Kiến thức rộng rãi tinh thông kim cổ. Có thể cung cấp nhiều đồ mối giúp chúng ta phá án. Thứ hai, tiên sinh y thuật rất cao khai phòng ta còn thiếu người khám nghiệm tử thi thứ ba không rối gạt tiên sinh sau khi ngài vừa đến bách tính khai phòng ta được hưởng phúc ta vốn cũng dự định mở một đại viện cấp tiên sinh tu kiến dược phòng dược lưu bên ngoài bố trí sân phơi thuốc vì bách tính trị bệnh phi dụng hết thảy khai phòng phủ ta gánh vác nhưng chỉ sợ tiên sinh không chịu nổi điểm cuối cùng sau khi tiểu tứ tử, tử đến Toàn bộ khai phong phủ náo nhiệt hẳn lên ban đầu không khí vốn rất trầm lắng Tả cũng rất thích điều tứ tử Triệu phổ ở một bên nghe được Mí mắt nháy như máy Tâm nói Học người lão bao à. Người thật đúng là dẫn lửa theo sườn núi dốc Hốt lồng theo chiều xuôi Thứ ngốc kia không thể không ngất ngây à. Công tôn nghe đến đó Đã rất cảm động Không ngờ bao đại nhân lại nghĩ như vậy Một bên tiểu tử, tử tử ôm cổ công tôn, nói Phụ thân, chúng ta lưu lại đi, ngươi nên làm bố bố đi. Tất cả mọi người đều khó hiểu. Bố bố? Công tôn bác sĩ nói Là chủ bộ. Ngơ! Tiểu tử, tử tử gật đầu, trền trêu cũng cười, nói tiên sinh, nói thật ngươi tài trí hơn người nhưng có thể khiến kẻ khác ghen tị. Tiểu tứ tử lại nhỏ như vậy. Người lẻ lo một mình phiêu lưu bên ngoài lại không võ công, thật khiến người lo lắng. Không bằng tìm một chỗ, yên ổn trụ lại đi. Công tôn nhìn chiến chiêu một chút, tâm đã động rồi. Nghĩ tới đây, ngước mắt nhìn triệu phổ một chút, ý như là hỏi, vậy người nói sao? Triệu phổ càng thêm choáng váng, Công tôn dĩ nhiên trưng cầu ý kiến của hắn, suy nghĩ một chút, nói Người hài lòng là tốt rồi. Công tôn trong lòng ấm áp, suy nghĩ một chút, rồi quay sang bao trưởng gật đầu, nói Vậy thì làm phiền bao đại nhân. Không phiền, không phiền. <cười> bao trưởng mừng rỡ, không khép miệng lại được. Chiến chiêu cũng cười. Chợt nghe bao trưởng nói Nếu bạch thiếu hiệp Cũng có thể lưu lại thì... Còn chưa dứt lời Triệu phổ triển chiêu Cùng nhau lắc đầu Không thể, tuyệt đối không thể Bao trưởng thở dài Công tôn nhìn tiểu tứ tử, tử Chỉ thấy bé ngẩng mặt ôm mình cười tùm tìm Vui vẻ vô cùng Hụ thân, sau này chúng ta không đi ngơ Công tôn gật đầu nhéo khuôn mặt bé. Bao trưởng nhanh chóng sai người cấp Công Tôn một trạch viện. Chuyện tu kiến rực lư rực phô đều lập tức chuẩn bị. Chính mình thì tranh thủ xuất môn, lên kiệu chạy đến Hoàng cung thỉnh chỉ. Triệu Trinh vừa nghe Công Tôn đồng ý lưu lại làm quan, rất hài lòng, lập tức hạ thánh chỉ. Phòng Công Tôn làm thiết mạo sư gia. Vì quan hệ của Công Tôn và Triệu Phổ, người khác thiết mạo đều phong làm vương gia. Bây giờ lại cho sư gia tam phẩm đương chiều, đồng thời khâm ban một bảng hiệu cấp dược phô của Khai Phong Phủ, thiên hạ đệ nhất thiện đường. Từ phí do Hoàng Cung đảm đương, lại phong công tôn làm thiên hạ đệ nhất thần y. Quang vinh lớn như vậy, Khai Phong Phủ lập tức oanh động, bách tính toàn thành đều đến chúc mừng, cao hứng Khai Phong Phủ lại có thêm một vị quan, vừa tốt lại vừa tài. Công tôn có chút không quá thích ứng Y mơ mơ hồ hồ về tới trong phòng của mình Nhìn dưới gầm rừng một chút Thực sự kéo ra một cái dương Mở Một dương hoàng kim Công tôn có chút mộng Lúc đầu hoàng thượng đúng là có thưởng chút ngân lượng Nhưng Hẳn là không nhiều như vậy chứ Công tôn suy nghĩ một chút Đem hoàng kim đều lấy ra Tinh tế kiểm tra Rốt cuộc Bên trên thỏi vàng phát hiện khắc một dấu khắc Chữ cử Công tôn lập tức minh bạch Buông thỏi vàng Kéo tiểu tứ tử qua Nói Tiểu tứ tử Có phải người cùng triệu phổ nói cái gì rồi không Tiểu tứ tử bóp bóp ngón tay Không nói lời nào Bất quá cũng không phủ nhận Công tôn nâng mặt bé lên Nói Tại sao lại đòi bạc của hắn Tiểu thứ tử dầu mỏ Nói Tiểu thứ tử muốn cho phụ thân vui vẻ Công tôn cũng đau lòng Phật nhỏ này Bé tí như vậy đã bắt đầu quan tâm đến loại chuyện này Cũng không thể to tiếng với nó Nói Tiểu thứ tử Bây giờ phụ thân đã làm chủ bộ ở Khai Phong Phủ Cũng coi như rất thích việc này Thiện đường cũng đã khởi công Cảm thấy rất mỹ mãn Không thể lại đòi vàng của hắn Tiểu tử tử gật đầu, nhỏ giọng nói thầm. Cửu cửu nói, vảng thì tính cái gì, sao trên trời hắn cũng có thể hái xuống cho ngươi. Công tôn sửng sốt, mặt đỏ bừng, nói, đừng nói bậy. Tiểu tử tử ôm công tôn cọ cọ, cọ cười tùng tìm nói, Phụ thân, người có phải cũng thích cử cử một chút? Công tôn không lên tiếng, nhìn bé, tiểu tử tử cười, nói quả nhiên nhá, không phải thì tại sao hung như vậy? công tôn nhéo khuôn mặt mềm mềm đó, hung là vì hắn lưu manh. nhưng tiểu tứ tử ngẩng mặt nói, Cầu cử chỉ lưu manh phụ thân, không lưu manh người khác. công tôn khẽ nhúm mày, nghĩ cũng phải, trợ uh, phổ hình như đối với người khác rất bình thường. Uh. lúc này Thật nghe được bên ngoài có thanh âm của Triệu Phổ truyền đến. "Thư Ngốc, đi ra." Công Tôn suy nghĩ một chút, vẫn đem thỏi vàng thu hồi, bỏ vào cái dương, đẩy vào gầm giường, sau này tìm cách trả lại hắn là được. Nghĩ vậy, liền ôm tiểu tứ tử, tử xuất môn. "Bắt được." Triệu Phổ nói, lập tức thẩm tra, "Các ngươi cũng đi nhận mặt xem có phải đám người này không." Công Tôn gật đầu. Theo trợ phổ đi đến hình phòng phủ khoai phong Hình phòng rất lớn Nhưng cũng không giống như tên của nó Gian phòng đúng là dùng để xử phạt Mà là một gian phòng rộng lớn trống trơn Thông thường nếu bao trừng không ở công đường xử án Đều tra hỏi ở đây Trợ phổ cùng công tôn vào hình phòng thì thấy trước mặt quỳ mười mấy người Tiểu tứ tử, tử tinh mắt Chỉ vào một người trong đó nói ăn yếu khí có hắn. Đám người kia cúi đầu càng thấp. Nói đi. Bao trưởng nói, "Ai sai sử các ngươi tập kích công tôn tiên sinh cùng tiểu tứ tử, tử?" Đám người kia liếc mắt nhìn nhau không nói lời nào. Bao trưởng thấy chúng không chịu nói, tựa hồ không sợ hãi, trong lòng khẽ động. Bất động thành sắc hỏi tiếp, "Các ngươi không nhận tội?" Một tên trong đó cười lạnh, nói <cười> Gọi tới sợ người không dám tiếp Bao trưởng cười, nói Ta gián khổ nhiều năm, coi như kiến thức quá không ít Đừng nói gọi tới là người Dù có là quỷ thần, bản phủ cũng dám Người nói đi Kẻ nọ cười nói <cười> Là đương kim hoàng thượng Bao trưởng nghe xong, cười lắc đầu, nói Người nói là hoàng thượng phái người làm Không sai Kẻ nọ ưỡn ngực Tỏ vẻ không sợ trời Không sợ đất Giáng vẻ ta đầy thách người có thể làm khó dễ được ta Bao trưởng cũng cười Nói Người nói một chút Hoàng thượng xuất cung phân phó cho ngươi Hay là tiếp các ngươi vào cùng phân phó Hoàng thượng sai một tùy tùng đến nói Tên con đồ nọ Đắc ý nói Báo đại nhân Ngài muốn tra thì tra hoàng thượng Ngài dám sao Báo trưởng hơi gật đầu Nói Ta chắc là dám bất quá Oan hủ hoàng thượng là tội khi quân Các người sẽ bị sao ra diệt tộc Các người dám không ngờ Chú thích Sao ra diệt tộc Là tịch biên gia sản chu di tam tộc Bọn chúng sửng sốt Vô thức liếc nhìn nhau nhìn tên dẫn đầu, tên nọ vừa định nói, bao trưởng bất ngờ đập bàn, nói với nha dịch, đến nè, đánh gãy chân bọn chúng cho ta, đánh gãy xương chân. triệu phổ bọn họ đều kinh ngạc nhìn bao trưởng, tâm nói, bao đại nhân còn có ngày lạm dụng tư hình, các nha dịch này đã sớm thành thói quen, bao trưởng cùng bọn họ liên thủ hợp lại hù dọa người, đều làm ra một bộ hung thần ác sát thư thể muốn nhào đến đánh. Bọn côn đồ kia nóng nảy, chúng nghe nói Bao Trường chưa bao giờ lạm dụng tư hình, tại sao hôm nay có phải người sai khiến các ngươi hành sự không nói cho các ngươi việc này à? Bao Trường cười hỏi, hắn chỉ nói với các ngươi, nhắc đến hoàng thượng thì ta không dám làm gì cả. Đám côn đồ hai mặt nhìn nhau. Bao Trường nói, đánh cho ta Các nhà dịch này thực sự ẩn bọn côn đồ xuống, bắt đầu đánh. Roi này làm bằng dây mây, sau khi phơi nắng cho khô, khoét rỗng, bên trong đổ đầy cát đất, vừa dai lại vừa nặng. Một roi của chúng trên người thì không phải chuyện đùa, chỉ đánh 3 4 roi, cái mông của đám côn đồ kia đã muốn nát. Bọn chúng gào khóc thảm thiết, đồng loạt nói: Đại nhân, chúng ta nói, chúng ta là người bị giật dây." Báo trưởng khoát khoát tay Ý bảo nhà dịch ngừng lại Hỏi Là ai giật dây các ngươi? Nói mau Ây! Là một thai giám Côn đồ nói Hắn cho chúng ta trăm lượng bạc nguyên chất Bảo chúng ta làm chuyện này Thái giám như thế nào? Báo trưởng hỏi Ây! Giật béo Côn đồ trả lời Báo trưởng sững sốt Hỏi Đáo cỡ nào Đại khái ít nhất cũng Một hai trăm cận Côn đồ nghĩ Triệu phổ cao lại đôi mày Trong đầu hắn đã hiện lên một người Người nọ cụ thể làm sao Phân phó các ngươi? Bao chừng hỏi Ách, hắn bảo chúng ta tập kích công tôn tiên sinh Cùng con của y Bảo y cút khỏi khai phong phủ Nếu bị bắt, cứ nói là hoàng thượng sai làm là được Bao đại nhân không dám động hoàng thượng Không ngờ bị lừa Tên đó có vài phần suy sụp nói. Bao trưởng nghe xong lại hỏi vài câu. Những kẻ đó nói tới nói lui cũng không ra đủ mối nào. Bao trưởng đã thả người, xoay mặt nhìn triệu phổ, hỏi: Cầu vương gia, chuyện này ngài nghĩ nên xử lý ra sao? Triệu phổ nhíu mày thật lâu. Công tôn khó hiểu hỏi triệu phổ. Cồng cồng béo nào o? giựu phủ khẽ khẽ thở dài. Vươn tay vỗ vỗ vai công tôn, nói: "Hầy, ngốc quá. Lần này là ta liên lụy ngươi."